Phạm Cự Lượng Thế kỷ thứ 10 Danh tướng của nhà đinh Tiền Lê Quê Nam Sách Giang, Hải Dương Có công giúp đinh bộ lĩnh đánh dẹp 12 sứ quân Chủ trương đưa thập đạo tướng quân Lê Hoàng lên làm vua Năm 981 Khi nhà Tống xâm lược Việt Nam Ông được vua Lê đại hành cử làm Đại tướng quân Chống Tống thắng lợi Được phong chức Thái úy Là một viên quan có tầm nhìn xa, sáng suốt, trung thực, dám nói. Được Lý Thái Tông cho lập đền thờ và truy phong là Hoàng Thánh Đại Dương. Từ Điển Bách Khoa Việt Nam tập 3 trang 395, nhà xuất bản Từ Điển Bách Khoa Hà Nội 2003. Năm Canh Thìn tức là năm 1980, nghe tin nhà Tống sắp đem quân sang xâm lược. Đại tướng quân Phạm Cử Lượng sướng suốt tôn Lê Hoàng nên làm vua thai thiếu đế nhà Đinh để lo liệu diệt nước. Lê Hoàng lên ngôi hoàng đế, cử ngay Đại tướng quân Phạm Cử Lượng mang quân bản bộ kinh lý dùng biên Thùy Đông Bắc, trao thêm chức Lâm Giang Thủ Tướng, toàn quyền cai quản rừng núi, sông ngoài, phá rừng lấy gỗ, dựng thành một sách, chẹn các đường bộ sung yếu, lấy gỗ đóng cọc ở các cửa sông ngăn thuyền giặt. Chú thích, một sách là ghép những cây gỗ làm tường thành Tức là thành bằng gỗ Đọc tiếp Truyện xưa kể rằng Đại tướng quân Phạm Cử Lượng là trọng thần của triều đình Ông thường bỏ kinh thành về ở ấp phong Nên triệu hội nhiều lần vắng mặt Dù lại để hành phạt đi chặt gỗ Ở rừng Lâm Giang Đem về qua lư xây dựng cung đình Khi chặt gỗ Phạm Cử Lượng gặp khó khăn lớn Vì mỗi khi hạ cây gỗ xuống Qua một đêm sớm mai Cây lại đứng lên liền như cũ Ông bèn lẻn vào rừng từ chập tối, ẩn trong một bụi rậm để rình. Trong đêm cảnh rừng yên tĩnh, vào khoảng đầu canh năm, bỗng thấy một bóng người từ xa đi lại. Dưới ánh trăng khuya, Phạm Cử Lưỡng nhìn rõ một cụ già râu tóc bạc, quần áo màu lam, tay cầm cái gậy. Ông cụ dùng gậy gõ vào cái cây đã bị chặt, thì cây đó đứng lên liền vào gốc. Phạm Cử Lưỡng xuất kỳ bất ý, từ trong bụi nhảy ra ôm chặt lấy cụ già. Cụ già hết sức dùng ra, nhưng không sao thoát khỏi vòng tay cứng như sắt của viên võ tướng lừng danh. Gà rừng đây đó đã cất tiếng gáy dồn báo hiệu trời sắp sáng. Cụ già phải xưng mình là thần núi, xin Phạm Cử Lượng buông tay. Cụ hứa sẽ không cản trở việc khai thác gỗ, lại tặng ông cây gậy thần rút đất. Có gậy thần, một giờ đi được hàng trăm dặm. Chú thích. Có thuyết nói là thái quý Phạm Cử Lượng kể có gậy thần rút đất, cứ gần tối lại dậy ấp phong. Một đêm vợ ông giấu gậy thần Không về kịp triều Gặp ngày triệu hội và việc khẩn cấp Cho nên triệu nghỉ chém ông Đọc tiếp Việc lấy gỗ về Kinh Thành Qua Lư Từ đó được thuận lợi cho công việc xây dựng Du Lê khen ngợi Phạm Cử Lượng Cho nên phong chức Lâm Giang Thủ Tướng Tức là Thủ Tướng Rừng Lâm Giang Ông có nhiều công lao Trong công cuộc phá tống Lại là khai quốc đệ nhất công thần Nên sau khi dẹp xong giặt bắt Lâm Giang Thủ tướng Phạm Cự Lượng được phong thái úy, cho thực ấp 7 làng, Hưng Lộc, Hưng Nghĩa, Nhân Hậu, Bình A, Thù Pháp, Hạ Kỳ, Hải Lăng. Mỗi làng có một tòa lâu đài phủ đệ. 7 làng ở gần bãi biển Đại Nha, số 7 bồi đến đâu được thu quản đến đấy, nên đã có câu, Lâu đài thất thúc, địa tùy tăng thu, nghĩa là, lâu đài bảy nóc, đất bồi đến đâu được thu đến đấy. Các là ngày nay thuộc hai xã Nghĩa Thịnh và Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng. Sắc Phong qua các triều đại phong kiến ở các đền thờ Thái quý Phạm Cử Lượng đều ghi thần hiệu là Lâm Giang thủ tướng. Riêng có đạo Sắc Phong năm đầu Chiêu Thống, tức là năm 1787, một đạo Sắc Phong năm Quang Trung thứ ba, tức là năm 1790 ở đền Hương Lộc ghi Lâm Giang thủ tướng Phạm Thái Úy Thần Phả Đình Hà Dương và Nhân Hậu, Hải Lạng, ghi một đoạn giống như trong chính sử như sau. Năm Đinh Sửu, 1037, Niên Hiệu Thông Thủy thứ tư, đời Du Lý Thái Tông. Dùa thấy trong ngục tụng có nhiều án ngờ, quan sĩ sư không xét đoán được. Dùa muốn có được sự âm phù xét rõ để tiệt hết kẻ gian, mơi tắm gội trai giới, lập đàn cầu đảo khấn trời. Đến đêm, dùa chim bao thấy sứ giả mặc áo đỏ vàng, mang sát chỉ. Ngục tụng minh chủ, trao cho Phạm Cử Lượng. Vua Thái Tông hỏi sứ trời, Người đó là ai? Sứ giả đáp, Người ấy là Thái Quý đời Lê Đại Hành. Nói xong, chờ không thấy đâu nữa. Vua tỉnh dậy, phong Phạm Cử Lượng làm hoàng thánh đại dương và sai lập đền thờ. Chú Thích Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Tập 1 Bản Kỷ, Quyển 2, Kỷ Nhà Lý, trang 213-214 Đọc tiếp Những câu đối ở các đền trong Nguyễn Nghĩa Hưng, một dế nói về quê hương Phạm Thái Úy, một dế thì nói về nơi ông được phong ấn như sao. Đồng Sơn thắng tích truyện Linh Thạch, Nha Hải thanh lưu thiếp cự đào. Tạm dịch: Đồng Sơn đấu đẹp ghi ba đá, Nha Hải dòng trong lặng sóng kình. Một dế nói về công lao mở nước của Triệu Tiềm Lê, một dế nói về sắc phong thần Triệu Hậu Lý. Tiền Lê khai quốc nguyên huân kỹ. Hậu lý linh từ bảo sắc phong, tạm dịch, tiền lê mở nước chép công đầu, hậu lý đền thiên phong sắc báo. Hoặc, thái ấp khải phong lê thiên phúc nhi thủy, linh từ phát tích lý thông thủy dĩ lai. Tạm dịch, thái ấp mới phong thiên phúc triều lê từ trước, đền thiên phát tích thông thủy đời lý đến nay. câu đối nói lên giấc mộng sứ trời trao lệnh tượng đế cho Phạm Thái Quý làm ngục tụng minh chủ. Thông thủy Hồng Y trưng đế mạnh, nghĩa tân bạch thạch, hách thần uy. Tạm dịch, Thông thủy áo hồng trao mệnh đế, nghĩa tân đá trắng, đỏ uy thần. Chú thích, Năm Thông thủy Du Lý Thái Tông nằm mơ thấy sứ trời, mặc áo đỏ, mang sắc chỉ cho Thái Quý Phạm Cự Lượng làm ngục tụng minh chủ. Việc này ghi ở bia đá ở vùng biển Nghĩa Hưng Đọc tiếp Câu đối Một dế nói về quân công mở nước Một dế nói về phạm thái úy là minh chủ Việc xác xử tù ngục như sao Tiền lê khai quốc Nguyên huân công cao dạng cổ Hậu lý quảng ngục tù minh Chủ linh hiển thiên thu Tạm dịch Mở nước tiền lê công cao muôn thuở quản tù hậu lý linh ứng ngàn thu Và hay nhất là đôi câu đối ở đền Hưng Lộc Một dế nói về công giúp nhà tiền Lê, một dế nói về gió công dẹp bắt tống của ông. Khuôn Lê dị tích tồn sơn hải, bích tống anh thanh quán cổ kim. Tạm dịch, giúp nhà Lê công lớn còn mãi mãi với non sông. Dẹp dạc tống tiếng tâm lừng lẫy hơn hẳn xưa và nay.